các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. cậu, lương hàn vũ bình tĩnh nói cô giáo tới. hai người bằng họ một giây sau liền phản ứng. cao đức huy lập tức xoay người, hoàng thục tư cả người lẫn ghế đều mang về chỗ. tay trái nhanh lấy cuốn vợ giáo khoa về. và như chưa có chuyện gì xảy ra, bình tĩnh nhìn chậm chậm cuốn sách rồi lai trầm liếc ra cửa. kỳ quái không thấy cô giáo. đây cô giáo đâu? Cao Đức Huy lúc này mới xoay người Cậu ta chẳng hề thấy cô giáo Đi qua rồi Lương Hàng Vũ lạnh nhạt trả lời Lại tập trung vào cuốn sách giáo khoa Đi qua rồi Vẻ mặt Cao Đức Huy hiện nát nguy hạt Cậu ta không gạt mình chứ Cậu nghi ngờ nói Lương Hàng Vũ không trả lời Cao Đức Huy lại cười nói Không ngờ cậu mà cũng gạt người Không tội đâu Mình còn nghĩ cậu giống đầu gỗ Cao Đức Huy em lại nói chuyện Tiếng nói này làm cao đức Huy khẽ rung, cậu ta nhanh chóng xoay người, công quên là ma quỷ, thật xui xẻo là cô giáo, cậu lại trùng hợp bị tóm. Hoàng Thục Tư liếc mắt nhìn Lương hàng Vũ, cậu ấy giống như chưa xảy ra chuyện gì, tiếp tục đọc sách. Hoàng Thục Tư trong lòng quyết tâm, một ngày nào đó có phải cho cậu biết đến sự tồn tại của mình. Đối với cậu nhỏ này, có cực kỳ tinh, mình sẽ thành công. Vịnh Hân cậu muốn đi đâu? Hồng Quân Hòa chạy theo cô bé, tay cầm ống kẹo, tóc ngắn không nghe lời rối tung. Ngũ Quan có chút nam tính trẻ con, có mặc áo thun màu nâu và quần lửng màu xanh, chân đi đôi giày thể thao màu trắng. Mình muốn đi tìm A Vũ, cô mặt tròn tròn của Vịnh Hân đỏ hồng, tóc cột hai bên, người mặc một bộ váy liền, công tay màu vàng nhạt, tay cầm tranh vẽ và bài thi. Hồng Quân, Hồng Quân Hòe, mắt nhìn tròn, mắt tròn trắng. Mình biết rồi. Vịnh Hân hai ba ngày liền chạy đến khu trung học, mọi người chỗ đó đều đã biết cô. Mình thi được 60 điểm, A Vũ nhất định rất vui Cô cười rạng rỡ, A Vũ dạy mình đã lâu Dạy đã lâu mà chỉ được có 60 điểm Hồng Quân Huệ lắc đầu, cô tùy tiền thi không 100 thì cũng được 98 điểm Vịnh Hân khẽ nhíu mày Mình nhìn bài thi thở dài Môn toán này thật đáng ghét Mình nghĩ đã lâu rồi không biết phân số nó có ứng dụng gì Tính toán cộng trừ rất đơn giản Lúc mình mua đồ cũng tính tiền như vậy Nhưng phân số thì sao chứ Cũng không khác nhiều lắm Cũng là tính toán thôi Hồng Quân Huệ nói A Vũ cũng nói vậy Anh ấy còn nói Anh ấy còn lấy nước cam ra làm ví dụ Cái gì mà một phần tư ly một phần hai ly Cô nhiếu mày Cái đó có gì quan trọng sao Mình mình uống nước cam trước giờ đâu có nghĩ nhiều như vậy Hồng Quân Huệ cười ta thành tiếng Anh A Vũ trả lời thế nào Cô tò mò hỏi Cô gặp Lương Hàng Vũ đã không dưới trăm lần Còn từng đến nhà bệnh hơn chơi Cho nên bọn họ cũng xem như thân thiết Cô đối với A Vũ chỉ có hai chữ hình dung Là hữu nút Thực ra cô cũng có ba anh trai Nhưng mà không ai có tính tình giống như Lương Hàng Vũ Không phải nói anh ấy không tốt Chỉ là... Ai... Chỉ là quá trầm lặng Mấy mà anh ấy điện trai Cho nên ngắm anh cũng coi như dưỡng mắt Nếu không thật là khổ hình A Vũ không nói gì Anh ấy chỉ khẽ cười rồi lại tiếp tục dạy mình Vịnh Hân bước đến cầu thang Mình cũng nghĩ vậy Hồng Quân Huệ lại nói Vịnh Hân, mình thấy anh A Vũ rất giống một loại người Người nào? Vịnh Hân đứng lại xoay người hỏi Quản gia kiếm bảo mẫu của cậu Cô lạnh lùng nói Đi nhanh đi, đừng đứng đây chắn đường người khác Vịnh Hân lúc này mới tiếp tục đi lên Quảng gia, bảo mẫu Cô nghiêng đầu nghĩ ngợi A Vũ rất chăm sóc cô Đối tốt với cô, như vậy là quảng gia à Vịnh Hân, sao lại ở đây Đến tìm A Vũ à Vịnh Hân ngẩn đầu, nhìn người trước mặt Là anh ba của quân Huệ Tên là Hồng Đại Phong Hiện đang học cao 1, nhỏ hơn Lương Hàng Vũ 1 tuổi Anh Huệ em cũng đến đây Cậu xoa đầu em gái Này đừng đùa em Hồng Quân Huệ trừng mắt liếc cậu một cái Đã nói anh ở trường đừng tỏ ra quen biết em Vậy mà lại quên Cậu nhê răng cười Ừ Anh quên mất em không muốn gặp bọn anh Đầu óc em gái cậu có ý tưởng thật kỳ cục Lại không muốn cậu cùng anh hai ở trường chào hỏi cô bé Nói gì mà ghét người khác biết họ là anh em Hừ Cô lập tức nói với Hồng Đại Phong Tạm biệt Cười ngọt ngào tiếp tục đi về phía trước Hồng Quân Huệ chưa nói hết câu tạm biệt Đã đi rồi Hồng Quân Huệ chưa nói hết câu tạm biệt Đã đi rồi Khiến Hồng Đại Phong lắc đầu Em gái cậu thật không đáng yêu bình Hân đi lên lầu ba có chút hổng hẳn Cô đang tính có nên dừng lại Cô đang tính có nên dừng lại nghĩ không Khi nghe có người nói với cô Em gái nhỏ là gặp em rồi bình Hân khó hiểu Nhìn người vừa nói Cô nhớ chưa gặp người này bao giờ Vịnh đừng để ý anh ấy. Hồng Quân Huệ lôi tay áo cô đi. Bọn họ chính là ăn no rảnh rỗi, thích chọc phá người khác. Sao cậu lại thức giận? Anh ấy không có ác ý mà. Vịnh Hân nói, lấy tay lau mùa hồn.